Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta biết rõ là cô không biết nấu cơm Bây giờ cũng không hiểu vì sao Nhiều người muốn giết chết hoàng đế như vậy rồi Nhưng mà cô vẫn phải đi làm nha Con người đúng là động vật kỳ quái Có lẽ rất nhiều người xấu hổ tim đập nhanh Trái tim ngừng nở dây Mới có thể biết tình cảm của mình Mà có vài người lại thích trải qua Kích thích mạnh mẽ của người khác Ví dụ như nổi máu ghen gì đó Mới hiểu được trái tim của mình Mà cô có lẽ càng phải mạnh mẽ hơn nhiều Mặc dù có nhiều lần đò mặt như vậy Cũng phải đến ngày anh đổ máu vì cô Cô mới biết được là mình thích ai Vì người mình thích mà nấu ăn Theo góc độ tưởng tượng mà nói Có lẽ là phần việc hoàn toàn bình thường Đương nhiên theo góc độ áp dụng mà nói Vẫn còn có một chút khó khăn Chẳng hạn như cô không biết mẹ vào cạo như thế nào Đem đổ đi giữ lại bao nhiêu nước Chẳng hạn như cô không biết Có phải đổ một nồi nước để nấu cháo hay không Hay là đổ một ít Nấu thành cơm rồi sau đó lại thêm nước thành cháo chứ. Thế nhưng tình cảm có thể giải quyết được muôn vàn khó khăn, mặc dù khó khăn còn khó khăn hơn nữa. Tóm lại, khí thế của cô vẫn rất lão hùng dũng ai vệ mà nung nổi, có một chút giống như là cháo, rồi sau đó rạo rực gấp khởi chờ anh khen ngợi. Anh cần nhắc dùng từ, muốn tìm cách làm sao mới không đả kích sự tích cực của cô. Bà cháu của em rất là tươi sống. Cái gì được gọi là tươi sống chứ? Chính là hơi đắng đó. Không thể nào. Có thể là mẹ chưa rửa bát, em đi lấy cái khác. Lúc cô ăn thử không thấy đắng mà. Cô chạy đi mà lấy một cái bát khác. Thành thật mà nói thì cũng không khác nhau lắm đâu. Chẳng lẽ cái này là chưa rửa sạch sao? Vậy thì lại đổi lại một cái bát khác. Vẫn là như vậy. Nhất định là đồng bát này đều chưa rửa sạch rồi. Cô dứt khoát đem cả nồi tới. Làm cho anh giờ khóc giờ cười. Ý bảo cô đem đồi đặt sang bên cạnh. Ngoắc ngóc ngón tay cho cô đến gần. Thật ra không cần phải viên phức như vậy đâu. Cái gì cơ? Theo tư thế của anh cô càng sắt lại gần hơn. Anh chỉ muốn cho em nếm thử tài nghệ lần đầu của mình mà thôi. Anh nói nhỏ, tầm nhìn xoay người ở trên đôi môi hồng hồng cổ cô, còn mắt hiện lên là một màng nước thật mỏng. Cô muốn nói chuyện, nhưng không biết làm sao lại không thấy âm. Dường như tất cả âm thanh cáng nghị đều mắc lại ở cổ hồng, chỉ có thể nhìn mạng môi của anh cách cô càng ngày càng gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được độ ấm của môi anh tàn ra Trong thể khắc mấu chốt Cô nghiêng mặt nhìn sang một bên trời hắng giọng Lúc em làm xong đã ăn rồi Không giống Giọng nói của anh trầm thấp ấm áp trong trèo Kiều gợi khiến cho người ta phát chôn Cái gì mà không giống chứ Cô quay đầu lại Nhưng đúng lúc bị anh thuận thế giữ chặt đầu Mà anh không kịp chờ đợi Đôi môi cứ như vậy mạnh mẽ mà áp lên trên Ý thức cũng đồng thời bốc hôi Lằn nhiệt nóng phơi quanh cô, làm cô khó có thể mở miệng. Cũng không biết qua bao lâu thì rốt cuộc anh cũng bưng cô ra. Căn bản là cô không biết mới vừa rồi mình đã làm cái gì. Tại sao? Tiếng thì thào vừa thốt lên, thì cô liền hận là không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình. Vì sao không giết cô đi chứ? Vì sao lại hỏi ra một câu nói trẻ con với tên heo này chứ? Anh ta vào cô không phải là loại người tùy tiện yêu đương. Nhưng vì sao lại như tính này? Vì sao chứ? Anh quả thật đã bị cô chọc cười. Dù sao giúp người cũng phải mang một chút từ thiện chứ. Này, mỗi lần anh đều không nói thẳng với cô, quả tặng nói là lấy miễn phí, cùng với người ta thi đấu là nói hiếu chiến, cho nên anh ta là một người vô xì mà. Tôi đợi rồi, không đùa với em nữa. Anh nở ra một nụ cười yêu ớt, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô. Tâm mãn à, em biết lý do mà. Anh không nói thì làm sao mà em biết được. Ông trời ạ, Cô lại có thể làm đúng Cô muốn tự sát sao Anh đưa tay nắm bàn tay cô rồi cất lời Anh nghĩ chúng ta đều không phải nói gì đâu Nhiều năm như vậy Anh hiểu cô như là hiểu chính bản thân mình Cô đối với anh cũng như vậy Nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm giác của đối phương Còn cần gì những lời nói thừa thái này làm gì chứ Nhưng Những người khác không phải là như thế này Cô không nói yêu đương Nhưng người ta không phải là nên nói mấy lời yêu đương liên tục hay sao Cô bé ngốc nét này Trên thế giới này lại tình cảm có rất là nhiều loại Người có rất nhiều loại Cho nên tình cảm ở chung với nhau Cũng có rất là nhiều Em không cần phải bắt chước cô gái ngây thơ nhu mì như nước Anh cũng vậy Không cần phải nói chuyện nhẹ nhàng, lãng mạng du dương Cại nhau đúng là phương thức thích hợp nhất giữa chúng ta Anh mãi mãi không biết Tại sao kiêu kích nữ sinh khác đánh bóng rổ Em cũng không biết tại sao lại đánh lộn cùng với người khác Anh dùng cách của anh Để yêu thương em Mà em cũng dùng cách của em đối với anh Trên thế giới này Hợp với em nhất cũng chỉ có anh thôi. Đúng rồi. Nếu là thật sự khiến cho anh bỗng nhiên liên tục nói lời yêu thương, thì có lẽ cô sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net